Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo đang Tôn của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Quân chương 19 Thực lực tăng lên phần 2 Vốn trong tưởng tượng của hắn Mình khổ luyện rất nhiều năm Mỗi ngày đều trải qua tu luyện cực hạn Tuy rằng trước khi cũng có dùng thảo dược trị liệu không nhập lương Nhưng hiệu quả cơ bản không lớn Nội thương trong thân thể có lẽ cực kỳ nghiêm trọng Nhưng không biết tại sao, giờ phút này Lâm Tiêu lại phát hiện Nỗi thương trên người mình cũng không tính là quá nghiêm trọng Phần lớn là thương thế do những ngày này khổ luyện Cùng với chiến đấu trong với toản địa giáp lúc trước lưu lại Hôm nay dưới sự trị liệu của U Lan Thảo đã khôi phục không sai biệt lắm rồi Lâm Tiêu ngồi xuống một canh giờ liền lễ dựng lên đánh ra mấy quyền Khương liệt lưu lát, toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu Khí huyết kinh mạch không có chút mương trệ Tuy rằng so với lúc trước khí lực không tăng lên chút nào Nhưng quyền không sinh ra lúc vui quyền Dường như lại càng thêm lạnh thấu xương Tiếp theo chính là thoa ngoài da rồi Khí lực của ta hiện giờ ước chừng hơn sáu trăm cân, Cũng không biết một lần có thể tăng lên bao nhiêu nữa Lâm Tiêu lại lần nữa gỡ xuống một tiếng lá u lan thảo Sau khi đặt nát liền đặt trong nồi, nấu thành dược dịch Sau đó lại đổ vào trong thùng tấm đầy nước, khuấy đều nước thuốc lên. Lanh tiêu gửi bỏ quần áo ra, phốc, nhảy vào vùng tấm nóng hổi, ngồi xuống tu luyện trong u lan thảo dịch thủy. Nước thuốc nóng hổi khiến toàn thân lăng tiêu nóng rát đau đớn, như nhảy vào nước sôi vậy. Lanh làn da toàn thân bị phỏng đến đỏ bừng, như một con tôm bị đun sôi. Đau đớn nóng rát kia khiến hắn thiếu chút nữa đã nhảy nhưng lâm tiêu lại cắn chặt răng nhẫn nhịn cuốn rất nhanh lâm tiêu cũng cảm giác trong đau đớn tựa hồ có một cổ dòng nước ấm áp từ làn da thấm vào trong thân thể hơn nữa còn đang không ngừng xâm nhập từ cơ bắp đến da thịt từ da thịt đến nội tạng sau đó đến cốt cách cốt tủy lâm tiêu thoáng chốc cảm giác được mỗi một tế bào toàn thân đều được tổng mổ Toàn thân nóng lên, phát nhiệt, như có ngàn vạn con chiếu bò lấy, đau đớn ở mặt ngoài là da cũng dần dần biến mất. Đây chính là khí huyết bị kích phát, tế bào đang sinh trưởng mà khí lực của ta có lẽ cũng đang theo đó gia tăng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mykiz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng biến hóa thân thể mình, những ngày này hắn không ngừng tu luyện nếu hắn củng cố luyện cốt tiền bình thường thì thể lực cực hạn sẽ là 400 cân vừa đột phá luyện thể tiến vào đến luyện cốt bình thường sẽ có một đoạn thời gian khí lực tăng trưởng mạnh lâm tiêu chính là ở trong đoạn thời gian này tăng khí lực lên đến hơn 600 cân nhưng sau khi đến 600 cân khí lực cũng sẽ tăng chậm lại từ 600 cân tăng tới cực hạn luyện cốt là 800 cân Một ít đệ tử thiên tài, ít nhất cũng cần 3 tháng Về phần đệ tử bình thường, nhanh thì tốn hao nửa năm Chậm thì một năm, 2 năm, thậm chí lâu hơn nữa Khí lực tăng lên là một quá trình chậm rãi Không có bao nhiêu đường tắt để đi cả Hai ngày này, Lâm Tiêu cũng cảm thấy rõ ràng khí lực mình tăng trưởng có chỗ đình trệ Sau khi đã tới trăm cân, mỗi khi tăng trưởng 10 cân đều cần thời gian tu luyện dài Cần lần lượt chịu đựng cực hạn thân thể Nhưng mà linh dược như U Lan Thảo cùng với một ít đan dược Lại có thể giảm bớt đại lượng thời gian khí lực chậm rãi tích lũy Là thứ mà vô số võ giả đệ tử tha thiết ước mơ Dược lực của nhất giai linh Diệu U Lan Thảo Giờ phút này đang đại lượng kích phát Khí huyết trong cơ thể lâm tiêu Mà khí huyết cùng với một ít đan dược Lại xuất tiến tế bào, cơ bắp, nội tạng sinh trưởng cuối cùng tăng cường khí lực. Lâm Tiêu ngồi trong bồn tắm, hấp thu lấy dược lực của U Lan Thảo. Cảm giác trong cơ thể mình, khi ra khí huyết cuồn cuộn tràn đầy lấy cơ bắp quốc Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website truyện.mukm.com Người đọc Thái Quân. Chương số 19. một canh giờ sau lâm tiêu hấp thu hết dược lực u lan thảo mới từ trong bồn tắm đi ra Lao đi nước thuốc út sủng, thay đổi một thân quần áo vải thô sạch sẽ đi vào trong nội viện diễn luyện mảnh hổ quyền pháp rống rống quyền phong kích động hổ phiếu sơn lâm lâm tiêu ra quyền khí lương xoay tròn thành vòng xoáy dưới sự kéo động của cơ bắp thân thể phát ra tiếng gào rú như mảnh hổ tuy mảnh lăng lệ ác liệt chí phấp mười phần dược liệu u lan thảo quả nhiên rất lợi hại khó tránh trong vỏ giả lại được hoan nghênh như thế khí lực của ta hiện giờ có lẽ đã đạt đến ngoài 650 cân so với trước kia trọn vẹn tăng lên năm mươi cân thật sự là không thể tưởng tượng nổi nếu như tài lực hùng hậu mỗi ngày dùng nguyên biệt như vậy để rèn luyện thể chất, cơ thể tiến triển nhất định sẽ được cực kỳ thần tốc, đánh xong một bộ mảnh hổ quyền pháp, sắc mặt lăng tiêu liền hồng nhụm phân phớt, cảm thụ được ảnh hưởng cực lớn mà dược lực dồi dào mang đến cho cơ thể của mình trong nội tâm mừng rỡ đồng thời cũng thành giật mình. Khí lực năm mươi nếu dựa theo hắn tu luyện bình thường, Thì phải mất đến một tháng Nhưng dưới sự trợ giúp của U Lan Thảo Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã làm được Hiệu quả cường hẳn đến kinh người Bất quá số lượng U Lan Thảo cực kỳ ít Dược hiệu lại mạnh như thế So với một ít nhất phẩm đang dược cũng không kém Ngược lại hiệu quả càng mạnh hơn Một gốc U Lan Thảo giá tiền ít nhất của ngoài 50 lượng bạc Bằng với chi phí mấy năm của một hộ bình dân Ở Võ Linh Đế Quốc rồi Thật là đắt không thật thói thường hạ Pháp quái diệt liệu cũng tốt đến thần kỳ nếu như thần tuyên dùng U Lan Thảo để rèn luyện thể chất, xem ra không bao lâu nữa liền có thể đến luyện quốc kỳ viên mã, truyền ích liệu tuỷ kỳ rồi. Lâm Tiêu hiện giờ mới 14 tuổi, nhưng trong lòng của hắn một bụt vẫn có một sự cung, tâm cứng lấy, không dám có chút lười biến. Đó chính là vỏ điện bình cách còn không đến một năm nữa. Nếu hắn không cách nào trở thành một gã chân või giả chính thức, vậy thì tất cả quyền lợi trong nhà đều sẽ bị tước đoạt. Cướp rạp này không chỉ đơn lượng thần là hy vọng sinh tồn của một gia đình, càng là duy vật duy nhất mà đại ca Lâm Hiên lưu lạc. Lâm thiên không muốn, cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỗ ta có hai cây ưu lan thảo, cũng không biết có thể khiến ta trực tiếp đột phát đến luyện thủy tùy không nữa. Trong nội tâm lâm tiêu âm thầm chật hơn Bất quá hắn cũng biết Bất luận một loại linh dược nào Cũng đều chỉ có hiệu quả tốt nhất Khi dùng lần đầu Đến lần sau Hiệu quả sẽ từ từ suy giảm Thẳng đến khi không còn hiệu quả nữa Lần này là 50 cân Tiếp theo có lẽ chỉ được 40 30, 20 thôi Lâm tiêu trong nội tâm nghĩ đến Động tác trên tay lại không ngừng Ở trong sân không ngừng diễn luyện Mảnh thổ quyền pháp Mỗi một phút khi triển ra, tâm thần, khí lực, cơ bắp đều kéo căng đến mức tận cùng, gắn đạt tới mức tốt hơn.